Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Là một ngày tốt lành, con gái của Hồng Nương Thế Gia kết hôn, quả nhiên phu trương không ai sánh nổi. Lâm Từ Kiệt nhìn thấy từng chiếc, từng chiếc xe hơi sáng trọng xếp thành hàng dài trước ngõ nhà La Gia. Không tìm được nơi đậu xe, anh xuống xe trước cửa nhà La Gia, bảo tài xế lái xe đi dạo xung quanh gần đây. Gọi điện đến La Gia, quả nhiên là gọi không được. Thật may là anh có tiền tìm được trợ lý, hơn nữa còn là một trợ lý rất giỏi. Mặc dù Nico là nam, song xử lý công văn tài liệu và mấy chuyện lạt vật này, ngược lại lại là cao thủ. Tóm lại, suốt cuộc mấy ngày trước đã thông, hơn nữa còn chuyển đến chính xác trên tay cô dâu La Lan. Sau khi xác định được ý tứ của anh, trong khung cảnh ồn ào ẩm Mỹ, truyền âm rề rề bỏ lại mấy câu. Em cũng không biết cậu ấy đã ở đâu, chỉ là cậu ấy sẽ đến tiệc cưới của em, ngày 1 tháng 1, nhớ mang theo bao đỏ. Cô nói xong một tiếng liền cúp điện thoại. Vì vậy, anh mới đến nơi này, đi vào La Gia như vậy mới nhận đi vào Laza như vậy mới nhận thấy được cách tổ chức theo kiểu cách tân, chỉ thấy người đến người đi trong sân không lớn, lại đầy cả bạn bè người thân của La Gia. Dĩ nhiên, trong đám người ở La Gia sẽ không thiếu chính là đội quân tóc dài. Anh đi không được mấy bước sẽ bị gặp những cô ba bà sáu lắm mồm ngan cản, hỏi anh họ gì, tên gì, nhà ở đâu, chỉ hận muốn anh nhất nhất báo cáo chi tiết rõ ràng tổ tông 18 đời. Do đó đến cuối cùng bày ra mấy cuốn album chứa toàn hình các cô gái chơi chồng Chỉ là từ cửa chính đi vào trong phòng Anh phải dùng đến 20 phút Khi anh biết rõ la là lan ở nơi nào Khó khăn xuyên qua bức tường người Đi đến hành lang trên tầng 2 Anh lại tiêu tốn thêm nửa tiếng Bị cưỡng ép đẩy mạnh tiêu thụ nhiều lần như vậy Cho dù anh có là thần tiên sức chịu đựng tốt đến mấy Cũng làm cho anh thiếu chút nữa phát điên Nụ cười trên mặt càng ngày càng đơ anh thật vất vả mới thoát khỏi một người Đi chưa được hai bước lại bị một người khác ngăn cạn Nhất thời dưới tình thế cấp bách Anh tiện tay bắt từ phía trước Một người từ trong phòng đi ra Anh đụng vào một cô gái Mỉm cười gật đầu hướng về bà Mai đứng phía trước đó Nói Cháu đã có bạn gái Cô gái kia sừng sốt nhìn anh Ngạc nhiên ngẳng đầu lên nhìn anh Thì ra cậu là bạn trai của Yui à Tam cô cô trừng mắt lớn phản ứng siêu khoái bắn liên thanh. Ai nha, sao không nói sớm, mắt nhìn không tệ, mắt nhìn không tệ, Uy Uy điều kiện rất tốt đấy, hai người các cháu qua lại đã bao lâu, định bao giờ sẽ kết hôn. Không, cô gái gọi là Uy Uy mặt mày đỏ bừng lúng túng, vừa mới mở miệng, một cánh tay từ sau lưng đưa đến, tách rời Lâm Tử Kiệt và bàn tay của cô gái, ôm quanh hông cô nàng. Anh sững sờ, quay đầu, chỉ thấy một chàng trai mặt mày tái xanh nhìn rất quen. Mạnh lùng nói, thật xin lỗi, tôi nói vị tiên sinh này nhận lầm người rồi. À, Tam Cô Cô ngận ra, thấy tư thế chiếm làm của riêng cùng sắc mặt khó coi của chàng trai kia, Lâm Từ Kiệt lập tức chợt hiểu, mình muốn chết không được tử tế, nên bắt nhầm vị hòa đã có chủ. Nhưng mắt anh vẫn không chớp, nụ cười không suy, chỉ hờ hợt nói. Xin lỗi, thị lực tôi không tốt, nhất thời nhìn nhầm, à, đợi chút. Nói được nửa câu, khóe mắt hiện lên một bóng người làm cho anh đột nhiên dừng lại. Tiếp theo anh thân thủ lành lẹ, nhanh như chớp bắt lấy người từ trong phòng đi ra, bóng dáng nhỏ nhắn lén lén lút lút muốn chạy ngang qua anh. Wow! Bị tóm trung thuộc phương khẽ kêu lên một tiếng, vẫn bị anh kéo vào trong ngực. Mấy người khác ở xung quanh đều sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, lại thấy lâm từ kẹt khẽ mỉm cười, bình chân như vậy ôm quanh hồng a phương. Người này mới đúng. Cái gì chứ? Tôi mới không phải á? anh không cần nói lung tung á a phương kinh hoàng kêu gào lâm tự kiệt căn bản không để ý đến kháng nghị của cô vẻ mặt tươi cười nói thực tế tháng sau hai chúng tôi sẽ kết hôn đến lúc đó hoan nghênh các vị tới uống rượu mừng cái gì a phương nghe vậy lớn chừng con mắt khuôn mặt đó bừng nhìn anh giải thích mới mới không có ai muốn kết hôn với anh đầu tôi cũng chưa hư mất đâu thật sao anh nhíu mày nụ cười trên mặt vô cùng dịu dàng Nhẹ giọng nói từng chữ, từng chữ Em, thực, xác định Mặt A Phương trong nháy mắt đỏ lên Nhưng cô vẫn còn thử dãy sụ lần cuối Này, tiên sinh Tôi, tôi lại không quen anh Không, không nên đùa giỡn như kiểu này nha Không biết anh Anh hít mắt một cái Đôi mắt đen dưới đôi mắt kiếng thoáng qua lời giận Nhưng vui vẻ trên mặt lại vẫn chưa giảm đi phần nào Chúng ta cũng đã đính hôn Làm sao em lại quên anh đây mấy năm nay trong lòng anh đây mỗi phút mỗi giây đều nhớ đến em đấy giống như bị hạ đình thân chú a phương nghe vậy cứng đờ người vậy chẳng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net